Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3877 trùng hợp cùng đoạt xá Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Chút nào lo lắng cũng không Vẫn lạc Mấy vạn rằm bên ngoài Một đảo hắc khí nhanh như điện chớp trong hắc Khí ẩm ẩm có thể thấy được một dữ tờn gương mặt Không cần phải nói tự nhiên là cái kia đa trí thiên Ma Hôm nay nhục thể của hắn đã vẫn lạc, nhưng còn lại mà hồn tự nhiên. Không có buông tha cho vừa nói, như trước toàn lực chạy trốn lấy. Nhưng mà tâm cũng đã chìm đến đáy cốc. Vốn cho là, dựa vào thân thể thực lực, bao nhiêu cũng có thể kéo dài. Trong chốt lát công phu, không nghĩ tới nhưng lại trong trước mắt đã bị. Đối phương diệt trừ. Cái này họ lâm ra hỏa thực lực mạnh đã thẳng truy tam giới cấp cao. Nhất nhân vật chính mình một lần thật có thể đủ biến nguy thành an. Sao? Trong lòng của hắn tâm thần bất định tin tưởng cũng trong lúc vô. Tình bắt đầu dao động. Nhưng ý nghĩ này chỉ là chợt lói lên. Sau đó ma hồn tựu lộ ra nghiến. Rằng nghiến lời chi sắc, chí khí không thù chính mình như thế nào có. Thế ở chỗ này vẫn lạc. Xem ra chỉ có vận dụng một chiêu kia rồi. Đem hư không xé sách. Tạm thời ly khai tại đây giao diện làm tiếp đỉnh đoạt. cách này nghe là một cách lựa chọn rất tốt. Nhưng chân thật thi quấy. Nhữ lại rất nhiều. Đầu tiên không có trần pháp tương trợ Tay không xé sách tư không không thể nghi ngờ là muốn bốc lên rất lớn. Phong hiểm. Hướng chi hắn hôm nay thân thể cũng đã vấn lạc, chính là một cây mà. Hồn trạng thái cũng tự cùng Nguyên Anh không sai biệt lắm. Nguyên nay đã bị trọng thương mất, còn muốn phá toái hư không, nói đã. Dép vì tuyết lại lạnh vì xương cũng không có sai. Tính nguy hiểm không cần phải nói, nhưng đây cũng là hắn trước mắt suy Nhất có thể làm lựa chọn. Nghĩ tới đây trí tôn giả trong nội tâm tràn đầy tức giận chi ý như Thế nào cũng không nghĩ ra chính mình cuối cùng hội rơi vào như thế Kết cục Nhưng không có thời gian do dự hối hận cũng không giải quyết được vấn Đề <cười> Thanh âm chuyển vào lỗ tai cái kia hắc khí một hồi cuộn Cuộn sau đó một chút mơ hồ Rõ ràng huyến hóa ra một chỉ vừa trảo đến Rồi, móng tay sắc nhọn. Năm ngón tay rung rung gian ẩm ẩn có một cỗ dưỡng dị pháp tắc chi lực. Phóng xuất ra. Sau đó năm ngón tay hợp lại, một đoàn màu xám trắng ma hỏa tại trong. Bàn tay tỏ khắp mà ra, nhanh chóng đem trọn đầu cánh tay bao khỏa. Đón lấy hướng phía phía trước vẽ một cái mà ra. Xoạt xẹp. Phàng phất vài gấm bị xé xách. Trong hư không quả nhiên hiện ra một. Cái khe đến rồi. Ô. Cương phong bắn ra bốn phía. Pháp tắc chi lực cũng phốn dũng mà ra. Hiển nhiên. Cái này giao diện chi lực không phải chuyện đùa. Nhưng giờ. Này khắc này. Đa trí ma tôn đã quản không được cái này rất nhiều. Lâm. Hiên thân ảnh. Đã ở chân trời Hiển hiện mà ra. Nếu ngươi không đi có. Thế tự hối hấn chi đã chậm. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua. Phúc một tiếng truyền vào lỗ tai. Nhưng lại cách kia sửa chảo một lần nữa trở lại như cũ thành hóa khí. trạng thái Ma vụ cuồn cuộn Mặt sửa há mồm phun ra một kiện bảo vật. Là một mặt lòng bài tay lớn nhỏ tấm trắng Mặt ngoài ma văn ẩn hiện. Sau đó lại một bảo mà mở. Hóa thành một đoàn. Màn sáng đem ma hồn tầng tầng bao khỏa Sau đó lói lên tức thì chui Vào cái kia vết nứt không gian không thấy rồi Hừ phá toái hư không Tại mất đi thân thể trạng thái hạ làm như vậy Này ma cũng là thật là quả cảm ngoan lệ Lâm Hiên đem đổn quang thu vào Lầm bầm lầu bầu thanh âm chuyển vào lỗ Tai Lúc này vết nứt không gian đã quy về bình phục Nhưng vừa rồi một màn. Kia, Lâm Hiên nhìn cái thanh thanh sở sở. Đối phương cử động lần này là bất đắc dĩ lựa chọn cũng không biết nên. xưng hô hắn là dũng cảm hay vẫn là lỗ mãng rồi. Thật sự là ngu xuẩn cho rằng như vậy có thể chạy trốn được sao, loại. Tình huống này, 89 phần 10 hồi rơi vào không gian vòng xoáy. Thậm chí tao ngộ không gian phong bạo. Nếu là lúc toàn thịnh này mà, có lẽ còn có mấy phần cơ hội đào thoát, hôm nay chỉ còn chính là một. Cái mà hồn mà thôi, 89 phần 10 chạy không thoát vẫn là kết, cục. Lâm Hiên lầm bầm lầu bầu, hắn cũng không có ý định truy xuống dưới. Như vậy bốc lên phong hiểm cũng quá mức một ít tổng hợp cân nhắc, hay? Vẫn là mặt hắn tự sanh tự diệt có lời nhất một ít. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên không hề do dự, toàn thân thanh mang nổi lên. Đường cũ đã bay trở về. Cùng lúc đó, trăm vạn rằm bên ngoài, vốn là nắng ráo sáng sùa sắc trời đột nhiên. Không hiểu thấu âm trầm xuống trong hư không một đảo khe hở hiện Hiện, sau đó một đoàn đen xì đích sự vật từ bên trong bị ném đi đi ra. Oanh, mặt đất một cái hố sâu xuất hiện. Quả banh kia thể phá vỡ, một đoàn ma khí từ bên trong bay ra. Đa trí tôn giả. Chỉ là giờ này khắc này, hắn tràn đầy trật vật chi sắc. Ngấm lại kinh lịch vừa rồi, sau lưng đều mồ hôi lạnh đầm địa. Trong lúc vội vã phá toái hư không quả nhiên không thể làm. Thiếu một ít tựu bị cuốn vào không gian loạn lưu ở bên trong. Tốt tài chính mình vẫn khí quả thực không tệ cuối cùng vẫn là chạy ra. Tìm đường sống mất. Nhưng trả giá cao cũng không phải chuyện đùa. Hồn lực lỗ lá còn hơn. Một nửa hơn nữa thân thể vẫn lạc. Hắn hiện tại trạng thái nói trọng. Thương sắp chết cũng không có sai. Trừ phi có thể nhanh lên tìm được một cố phù hợp thân thể đoạt xá. Nếu không không cần lâm hiên đuổi giết. Dùng không được bao lâu chính Hắn muốn giao đại ở chỗ này rồi Kết quả như vậy Tự nhiên là đa chí thiên ma không muốn chứng kiến Có thể hắn hiện tại hồn lực lỗ lá quá nhiều Liền phi hành đều có chút Khó khăn rồi Phù hợp thân thể nhất thời một lát Lại làm sao có thể Tìm được đâu này Trong nội tâm phiền muộn vô cùng Chẳng lẽ nói Nơi này chính là chính mình mộ địa Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua Chân trời một đảo hắc quang lại Bay tới rồi Nhanh như điện chớp Xem phương hướng đúng là muốn đi ngang qua tại Đây Chẳng lẽ là cách kia lâm tiểu tử truy đã tới Không đúng tiểu tử kia đổn quang Không phải cách này nhan sắc Đã có phát hiện này về sau Ma hồn không khỏi mừng rỡ trong lòng trời Không tuyệt đường người, cổ nhân thật không lừa ta. Vì vậy hắn coi chừng ẩn nút tùy thời chuẩn bị đoạt xá. Nói sau bên kia thiên toàn kiếm tôn khoảng cách tỉnh liên trì đã không xa. Đã tạm thời vô lực tìm lâm hiên báo thù, vậy trước tiên theo hắn đổ. Nhi ra tay. Tuy có thắng chi không võ hiểm nghi, nhưng ít ra trước tiên có thể ra. Bản thân một ngụm áp khí... Ý nghĩ này tại trong đầu của hắn bồi hồi không thôi. Tính toán người người người cũng tính toán chi thiên toàn kiếm tôn. Cũng không rõ ràng lắm. Hắn tại tính toán lâm hiên đồng thời chính. Mình cũng biến thành người khác trong mắt con mồi. Ô là vực ngoại thiên ma. Chí tôn giả đem trước mắt mục tiêu nhìn rõ ràng trên mặt lộ ra một. Tia kinh ngạc. Nhưng lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đều là thiên ma thì như thế nào? Hắn cũng sẽ không cố tình nguyễn vừa nói, bởi vì ma khí không có bài. Xích hiệu quả, đoạt xá xác suất thành công ngược lại sẽ đề cao rất. Nhiều quả nhiên là trời không tuyệt ta. Lúc này thiên toàn kiếm tôn Đát Phi được rất gần. Phía dưới hú to cũng không có khiến cho chú ý của hắn, như vậy đi. Hình tại tu tiên giới tuyệt không kỳ lạ quý hiếm. Nhưng mà đang ở hắn khoảng cách hú to còn có vài giảm ba một tiếng. Chuyện vào lỗ tay, một đảo làm cho không người nào có thể thấy rõ ô. Chỉ từ hú to tình trạng kích xạ mà ra. Mục tiêu là mi tâm của hắn chỗ. Gần như vậy khoảng cách thiên toàn kiếm tôn căn bản đến không kịp né. Tránh, miễn cứng đem tay nâng lên có thể không chỗ hữu dụng cái kia ma khí. Theo cổ tay của hắn chỗ khẽ quấn mà qua thoáng một phát sẽ không nhập. Mi tâm của hắn rồi. Đoạt xá. a trời dáng tai họa thiên toàn kiếm tôn đồn quang ghét một tiếng rừng. Lại rồi. Thầy lương kêu thảm thiết theo trong miệng của hắn phát ra, hai tay ôm. Đầu, khuôn mặt vặn vẹo trên mặt đất chở mình đến lăn đi. Đoạt xá, ý nghĩa một phương thôn phải một phương khác hồn phách. Toàn bộ quá trình tự nhiên là cực kỳ thống khổ. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.